Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc truyện Hồn ma cô đào hát Của tác giả Nguyễn Lê Quang Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Lý. Mời các bạn cùng nghe Giọng Bình Khang bỗng nhiên náo động Từ một đồn 10, 10 thành trăm, trăm thành ngàn. Cứ như vết dầu loang ra toàn thành phố. Ai ai cũng nghe ở đây vào lúc nửa đêm có một con quỷ già và một con ma trẻ xuất hiện. Mức độ ma quỷ xuất hiện không chỉ trêu ghẹo người đời mà hai con ma, con quỷ còn rất tàn nhẫn, giết người không ngờ máu. Hoặc ám quẻ không cho đám gái ăn xương hành nghệ Vì thế xóm Bình Khang trở nên ảm đạm thê lượng Các cô gái bán hoa không ai dám ngủ lại đêm Hay chuyển sang vùng khác để sinh sống Mụ hai xương, một tú bà sống trong xóm thường thở ngắn than dài bị mối quan nghiệp này Mà mọi người trong xóm đều đổ hết tội vào đầu mụ ta Và tên chồng trẻ sau giang Hai người gây ra cớ sự của ngày hôm nay Mà có phải vậy không? Mọi người nói Con ma trẻ chính là cô ba Phượng Còn con quỷ giả kia Có lẽ là bà má của nó Đi theo hồn ma con gái Về đây để quẩy phá Ám ảnh mọi người không cho lạ mắt Hằng đêm cứ vào khoảng nửa đêm Khi mọi người trong xóm đều đóng kín cửa đi ngủ không còn tiếp khách Vì mặc dù bọn chiến binh Pháp không ra lệnh giới nghiêm Nhưng ai ra đường trong những giờ này đều sẽ gặp bao điều phiền toái Nên ai ai cũng trở về nhà trước lúc canh bạ Vào giờ đó trong xóm bình khang mọi người nghe có giọng một người con gái Đang ai oán ca lên một bài hát Nam Ai Hay đôi khi xuống vài câu vọng cổ nghe thật mùi mẫn Khi nhìn ra ngoài mới thấy dáng một người con gái Đang ngồi xóa tóc Trên cổ còn đeo một sợi dây thỏng lọc Và thân thể mặc tứ áo tan trắng toát Ai chúng thấy cũng sợ kinh hồn Vọng mài cô gái không ai khác chính là cô Ba Phượng Một gái bán hoa trong động mù tú bà hai xương Của bà Phượng đã thắt cổ Tự tử trên mấy năm nay Bây giờ âm hồn hiện vẻ Trong xóm Mà ngồi than khóc tỉ tê cho số phận Đó mới chỉ là hình ảnh Của con ba trẻ Còn con quỷ giả Mới thật khủng khiếp Con quỷ giả có tóc tai bù xù Hai mắt lổi ra Đỏ hâu hấu Còn hai tay rang ra phía trước Nhìn thành góc 90 độ Một tay cầm lưỡi dao bén ngọt trên người mà cái áo màu đỏ mà nhảy cả từng đi khắp nơi. Về đêm khuya, nên mọi người không thấy con quỷ già còn có hai cái răng nanh nhọn hoắt đang chẻ ra bên mẹp miệng. Sau này, họ mới biết con quỷ già thuộc loại quỷ nhập tràng ẩn hiên rất thông minh. Chính con quỷ già đã cắn cổ chết hết mấy thằng lính Tây. Bởi cung tài chúng vào nửa đêm hứng chí đi vào xóm bệnh Khang tìm gái. Có người biết chuyện kể lại. Mẹ mấy thằng lính Tây, cứ nửa đêm mà vào đây thế nào cũng gặp hồn má của ba Phượng. Dẫn dặt đến chỗ miếu oan hồn, rồi cho con quỷ nhập trạng cắn chết không kịp ngạp. Thông thường bọn lính Tây trắng Tây đen. Đâu sợ bọn chiến binh Pháp cấm được Chúng biết xóm Bình Khang là khu động điếm Được chính quyền bảo hộ Cho công khai hoạt động Nhưng đâu biết nơi này đang bị quỷ ám Cứ thòng dòng đi đến đầu xóm tìm gái Để được thỏa chi bình sinh Ở đầu xóm Luôn có một cô gái Giáng dấp cao cao Thân thể đẩy đà Trên người mặc áo bà ba may bằng bài lụa Còn quần là thứ bài mi A bóng lột. mái tóc sức dầu dừa thơm lừng cả mũi. Nên cô ta trông thật gợi cảm vô cục. Thấy cô gái là bọn linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net